các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bác gái có bầu, thế nhưng mấy lần đều bị sảy thai, cho nên đến khi mẹ tôi đi lấy chồng, trong khoảng sáu năm sau, mà bác gái vẫn chưa có con. Bác gạt sảy nhiều đến nỗi sốt cả ruột, thai đầu đến tháng thứ năm thì tự nhiên chết lưu, phải ra viện để nạo, bởi vì thai cũng đã to, không thể uống thuốc tống ra được. Lần thứ hai là sau đấy tám tháng.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 tôi lại được ông trẻ út về đỡ cho mà thoát được một kiếp chiều hôm đấy đang đạp xe cong đít một tay cầm que kem miệng la oai oái cùng với đám trẻ con chạy trên con đường làng loạng quạng thế nào ở đúng chỗ ngã tư lại có một cái ô tô chở gạch đi qua bọn trẻ con đảo xe lắc xe liên tục